Hòa Mi chương 5 tác giả Điển Tâm người dịch Cooke Tư người đọc Khielo mùa đông từ ngày đó bắt đầu thẳng đến sáng ngày thứ sáu Hòa Mi vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hầu Dần Hắn lần này đi xa vượt quá thời gian dự định đêm qua nàng không thể nào an giấc bất an đợi chờ đến sáng. Sau khi trời sáng, nàng bắt đầu vội vàng quản lý công việc, nhưng lúc nào cũng chú ý sắc trời, thầm đoán tương lai. Đến gần trưa, quản sự cho nha hoàng đến thông báo với nàng về chiếc bàn nàng đặt làm. Vương lão sư đã đúng hẹn hoàn thành, hôm nay đặc biệt đưa đến. Hoa mi ngồi trước gương trang điểm, mặc vào ngoại bào nha hoàng đưa đến mới có thể chống lại bên ngoài gió lạnh ngoại bào được làm từ lông cù mềm mại tinh xảo tuyển chọn từ lông dê con mềm mại nhất êm ái nhất may nên nhuộm thành màu lam mát dịu trên cổ áo may thêm một vòng lông trồng chiếc trắng là thời gian tân hôn hắn lo lắng màng bị lạnh đặc biệt mời người chế tạo chỉ cần mặc vào thể ngăn cách mùa đông giá lạnh. Thắt xong dây lưng lụa loại bào, nàng bước ra mai viên đi vào trong đại sảnh. Trên sàn là chiếc bàn gỗ trăm năm tuổi, được làm từ gỗ mun thuộc loại thượng phẩm, cực kỳ quý hiếm. Mặt bàn chạm chỗ tinh sảo việt luân. Tuy rằng tạo hình đơn giản, nhưng kết cấu nghiêm cẩn, vô cùng tinh vi phối hợp cùng mặt gỗ môn nhẵn nhụi không những trân quý mà còn như châu bóng họ mi cúi đầu cẩn thận ngắm nghía nhìn một bàn trăm tuổi không tự chủ được tán thưởng ngân não bà sư phụ tay nghề quả nhiên là đệ nhất miền nam chiếc hàng này có thể nói là trân bảo đủ để lưu luyến đời sau Vương lão sư phụ, trên gương mặt già nua, lộ ra vẻ tươi, tươi cười Người có thể vừa lòng là tốt rồi, ta xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn là người thô lỗ, nói chuyện không biết, quanh co, lòng vòng. Nếu không vì thành ý của người, chiếc bàn này ta muốn tặng cho cửa hàng bán vải ở cửa thành Tây. Việc làm ăn năm nay, ta lười tiếp nhận lắm. Cửa hàng bán vải, họ đổ ở thành Tây nhiều năm làm việc thiện Danh dự vô cùng vang dội Hôm nay là đại thọ của ông Các thương gia có giao tình, đều đã tiến đến ăn mừng Hòa mi tao nhã hành lễ với lão nhân gia Như vậy, Hòa mi xem như là mượn hoa hiến Phật Trước xin tạ ơn vương lão sư phụ Không cần Trong những năm này người tốt không nhiều lắm Tên kia sống lâu vài năm Có thể làm nhiều chuyện tốt Cái này là đủ rồi Ông lớn tuổi Tính cách cổ quái Vài năm nay không ra tay động thủ lần nào Chính vì họa mi Thành tâm thành ý Đi nhờ làm hộ mấy lần Ông mới lại cầm lấy đao tạp đá Ta nói Món hàng này ngươi vừa lòng không Có à? Vậy mau lấy ngân lượng đến Lão Tử còn đi mua rượu uống nữa chứ À, là phạm Vi sơ sớm Nàng vội vàng, bắt tay quảng sự Tỉnh quản sự, dẫn lão nhân Đến trường phòng đi lĩnh nhân lượng Nhớ rõ, lấy thật nhiều hồng bào Gửi cho vương lão sư phụ Không cần, ta nói giá bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu Lão Tử không nhận cái gì hồng bào Nói xong, vương lão sư phụ nhanh ngang tiêu sái đi ra ngoài Lão nhân gia tính tình cổ quái Hòa mi cũng không cho là ngang ngược Nàng cười nhẹ, vũ nhẹ về trước mặt bàn gỗ Càng xem càng vừa lòng Khi lấy lũ đỏ tốt nhất đến đây Bao kỹ chiếc bàn này Dùng một sợi dây thừng vàng Thắt thành nắp thắt ngân thọ Chuyển lên kiệu đến lúc ta dự tiệc sẽ tự mình đưa đi qua nàng nhỏ nhẹ phân phó cẩn thận xem xét sắc trời thầm nghĩ nên xuất phát ngày xưa có chút trọng đại yến hội mà hạ hầu dần bởi vì công việc bận rộn không thể tham dự đều do hỏa mi đại diện đến nàng đợi trong chốc lát thẳng đến quảng sự tái trở lại đại sảnh mới nhẹ giọng phân phó hai ta chuẩn bị kiệu khi hổ gia trở về liền nói cho hắn ta đi đổ phủ thọ yến biểu tình của quản sự nháy mắt trở nên có chút cổ quái lại rất nhanh khôi phục lại ông cung kính chắp tay cúi đầu dùng ngữ khí trấn định nói thưa phu nhân hổ già đã mang theo nhị phu nhân đến đổ phủ dự tiệc nàng sửng sốt hổ gia đã trở lại hắn đã trở lại lại thậm chí không thông tri nàng một tiếng dạ khi nào thì trở về sáng sớm hôm nay đã trở lại à quản sự trấn định trả lời liên thành bề bộn công việc hổ gia sau khi trở về bận rộn liên tục nên không có thời gian nhập phủ tạm nghỉ hổ gia không có rửa mặt chảy đầu đã xuất môn Nhị phu nhân đã giúp hổ già rửa mặt chải đầu Thay quần áo rồi mới đi Động khiết vì hắn rửa mặt chải đầu Động khiết vì hắn thay đổi y phục Vô cùng kinh ngạc Cùng một cảm xúc xa lạ gì đó Cùng nhảy lên trong lòng Họa mi cố giữ vẻ bình tĩnh Trong lòng thuyết phục chính mình chính là bởi vì thời gian cấp bách cũng vì che chắn mọi người Hà hầu dần mới có thể cho động khiếp làm những việc vốn thuộc về nàng tóm lại nếu hắn đã muốn mang theo động khiếp đi đổ phủ dự thỏa yến như vậy nàng vốn không cần thiết phải đi đem chiếc bạc trong năm tuổi này đưa đi đổ phủ nói là thọ lễ hổ gia chuẩn bị lúc suất một là nhất thời quên nàng nhìn ánh nắng bên ngoài chậm rãi nói Dạ. nàng nhẹ nhàng đứng dậy nghĩ mấy ngày nữa chính là sinh nhật của một vị phú thương phu nhân vị phú thương kia cùng hạ hồ gia hợp tác đã lâu hạ lễ cũng phải cẩn thận lựa chọn mặt khác Đã nhiều ngày Hạ Hầu dần không ở Nàng xem xét sổ sách ghi chép So với thời gian trước ngày càng thêm cẩn thận Tuy hôm qua đã xác nhận trướng sách Nhưng hôm nay nàng còn phải xem qua một lần nữa mới được Mới đi vài bước họa Mi lại quay đầu Thận trọng dặn dò Chờ Hổ đi hết trở về Theo ta nói một tiếng Đã biết rồi đêm ấy mãi chưa đến canh hai qua đi hà hầu dần mới trở về nghe tiếng bước chân ngoài cửa hoa my ở trong phòng chờ đợi thật lâu lập tức đứng dậy vì hắn mở cửa phòng ngoài phòng lạnh lẽo vừa mới mở cửa một trận gió lạnh liền đột nhiên đánh úp lại lạnh đến khiến bước nàng tay chân lạnh thấu thân mình không tự chủ được co rút lại Bố ca. nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng tiến ra đón nghe thấy hắn trên người nồng đậm cảm giác say rượu dưới ánh trăng trong cơn gió lạnh hà hầu dần nheo lại mắt nhìn nàng khóe mắt mang theo ý cười cất bước đến gần cửa phòng như thế nào còn chưa ngủ ừ, hắn hỏi bích chàng hôm nay trở về ta chờ. Sau này Đừng sớm đi ngủ đi Đừng chờ ta Nàng không trả lời Lại cố chấp nhẹ nhàng lắc đầu Cùng hắn xuyên qua hồ điệp kính Hồ hạ hắn ngồi trên giường Mới Vì hắn cởi bỏ y bào Lúc thấp y bào Không phải nàng tự tay kết Nên lúc này cởi ra Phải tốn một ít thời gian tại sao lại so với hành trình dự định chậm hơn một ngày nàng nhẹ giọng hỏi tầm mắt lại không tự chủ được nhìn vào nút thắt y vào. một loại cảm xúc khó hiểu trong lòng lại lặng lẽ trào ra hắn bình tĩnh trả lời lô thành đã nhiều ngày mưa gió không ngừng đường lầy lội khó đi cho nên phải lùi lại một ngày mới về kéo đã trở về Sao không cho ta biết một tiếng Hắn tươi cười Như người nhìn nàng Cười màu mày rậm Là tức giận Bà vi lọc sao dám Nàng thẳng nhiên nói Cố ý xoay mặt Không nhìn tới hắn Bàn tay to một mặt Nhẹ nhàng nắm lấy cầm nàng buộc nàng quay sang Còn người đen u ám không thấy đáy Nhìn không ra cảm xúc Xem xét nàng, khóe miệng vẫn có cười Biểu tình vẫn là ôn nhu như vậy Công việc tại Lương Thành bận rộn Ta đã trở về muộn một ngày Lại có nhiều việc không thể không xử lý Cho nên mới chưa đi đến trong phòng Như vậy, khổ trai lần này suốt môn Sao không nói với ta một đi Mà cho ta giúp người chuẩn bị quần áo Nhớ tới hắn ngày ấy không lời từ biệt Trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút lưu tâm Chuyện làm ăn này đến cấp bách Lại không thể không tiếp Ta cũng trước một ngày mới quyết định Muốn đích thân đi xem Lô Thành Hắn nhìn chăm chú vào nàng Biểu tình cùng ánh mắt không có chút thay đổi Thanh âm thậm chí càng ôn nhu Ngày ấy ta xem nàng còn ngủ Đoán nàng vô cùng mệt mỏi Nên muốn cho nàng ngủ nhiều một chút Cho nên mới không lay tỉnh nàng Hà hầu dần giải thích chặt chẽ Không có một tia sơ hở Thân là thê tử như nàng Tuy rằng theo lời nói hắn Cũng bình thường như nhau Nhưng nàng lại phát giác Một chút Không thích hợp Nhưng đây là cảm giác quá mức nhỏ bé cứ như không tồn tại khiến nàng cơ hồ phải hoài nghi chính mình là suy nghĩ quá nhiều nàng khẽ cắn môi không nói trong ánh sáng của ánh nến lặp lại từng động tác mà nàng đã hầu hạ hắn nhiều năm qua vì hắn cởi bỏ y bào rút đi hài cẩn thận thu dọn rồi đem khăn mặt ướt đã ngâm trong nước ấm vừa phải tắt cô lấy ra khăn mặt ấm áp chà lau hai tay của hắn từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay không bỏ sót khi chỉ nửa vân nàng hầu hạ hắn rửa mặt xoa bóp đôi vai rộng lớn của hắn nàng động tác mềm nhẹ cẩn thận chà lau trong lòng có cảm giác Hạ hầu dần, kỳ thực, có chuyện chưa nói. nghi thức thân mật này bởi vì hắn cố ý giấu giếm nàng, làm cho nàng cùng hắn trong đó nảy sinh một tầng ngăn cách vô hình. Ngoài ý định quan tâm, muốn cho nàng ngủ nhiều thêm một lát, khẳng định hắn còn có nguyên nhân mới, làm cho hắn thay đổi công việc thường lệ suốt nhiều năm. Nhưng mà, nếu hắn đã nói lý do này, nàng cho dù trong lòng có nghi hoặc, cũng không thể trực tiếp truy vấn. Sau khi thay trưởng phu, cởi xuống áo khoác, nàng đứng ở phía sau hắn, cởi bỏ dây buộc tóc, lại dùng lượt làm bằng gỗ mung, từng nhát, từng nhát, cẩn thận chải vuốt. Hạ Hầu dần đưa lưng về phía nàng, đột nhiên mở miệng. Lên tiếng dặn dò Bắt đầu từ ngày mai Nàng đem một ít chuyện buôn bán cần chú ý Đều dạy cho động khiết Cho đến khi nàng ta biết mới thôi Bàn tay nhỏ bé cầm được gỗ muôn Thoáng dừng lại Hắn lại nói thêm Ta mang theo nàng bên ngoài đi lại Nhưng đối với việc buôn bán Không biết gì cả Lâu ngày sợ sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở Ý hổ ca là ứng phó một ít chuyện thương trường sao? Không phải chỉ có những việc này. Nàng siết chặt lực gỗ Còn gì nữa? Trước dạy nàng ta biết thế nào là sổ sách ghi chép. Sau đó đem phương thức xét duyệt của các loại hàng hóa, sản xuất, vận chuyển. Thương gia lui tới toàn bộ đều dạy cho nàng đây chính là toàn bộ công tác họa mi ở hạ hầu gia nhìn bóng dáng trưởng phu nàng thật lâu không có ngôn từ cũng không nhúc nhích bàn tay nhỏ trắng loãng siết chặt chiếc lược cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch sau một lúc lâu nàng mới trả lời ta biết Sau, họa mi dạy Động Khiết Động Khiết tuy rằng tuổi trẻ Nhưng thông minh lanh lợi Bất luận sự tình gì Chỉ cần dạy một lần đều nắm được Bất quá hơn nửa tháng thời gian Lương thành trong ngoài việc lớn nhỏ Tất cả nàng đều học được thấu triệt Cho dù có một số việc Giao cho nàng một mình xử lý Nàng đều có thể xử lý thỏa đáng Không gây ra nửa điểm sai lầm trong khoảng thời gian này số lần hạ hầu dần xuất môn cũng nhiều hơn so với dĩ vãng. Không báo cho nàng biết nơi đi, không nói cho nàng thời gian xuất môn đã dần dần trở thành thái độ bình thường. Tất luận lớn nhỏ yến hội hạ hầu dần cũng không muốn cùng nàng đi, đều là theo đỗng thiết xuất môn. Một ngày Trong lúc họa mi tại đại sảnh, ban việc cùng quản sự vì cô nương của đồng gia sắp xuất giá, tìm một thợ khéo tay, làm một bộ trang sức tinh xảo. Động khiếp trùng hợp đi đến. Nàng ta ở ngoài cửa nghe được thanh âm của họa mi, vừa vào cửa liền cười nói, Tí tí, người cứ từ từ, lấy vật cho trồng gia cô nương, hổ gia đã dặn dò ta xử lý. À, ta sớm chuẩn bị một bộ màn thiệu thủ công tinh xảo. lúc này các cô nương đang đẩy mạnh tốc độ làm. đùng thiết nhẹ giọng nói, Thân thái thông dong, bộ dáng nhút nhát ngày xưa sớm hoàn toàn bất đồng. nếu là tỷ tỷ lo lắng, ta đêm nay xin mời tú cô nương đem màn kiệu ấy lại đây để cho tỷ coi trước. Không cần Việc này giao cho ngươi là tốt rồi Dạ Động khí cười Quần áo thanh nhẹ Nhưng đều là chất liệu tốt nhất Nàng ta đến gần vài bước Ngài mở miệng nói Những việc vặt Chuẩn bị lễ vật Đi tặng lễ vật Khẳng định vì không ít tâm lực của tỉ trĩ Sau này đều do muội xử lý Tỉ trĩ mới có thể thoải mái một chút là ý tứ của hổ gia Dạ. Yeah. Động thiết, con môi cười đến độ một xuân phong. đúng rồi tỷ tỷ. Hổ gia nói. Có tòa văn thạch bình phong đặt ở lầu cát. hắn định lấy ra, nhưng chìa khóa lầu cát ở trên người tỷ tỷ. hắn dặn muội, lại đây nói cùng tỷ tỷ, xin lấy cái chìa khóa lầu cát của hạ hầu gia đa số đặt vô số trân bảo chìa khóa lầu cát vốn là hạ hầu dần tự mình mang theo không rời khỏi người sau khi thành thân hắn mới trân trọng giao phó cho nàng đó không chỉ là một chủ chìa khóa mà là đại diện cho hắn đối với nàng hoàn toàn tín nhiệm Nay hắn lại muốn nàng đem chìa khóa giao cho đỗng khiếp đàn tay nhỏ đặt trên bàn có chút run rẩy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ à, Đông Kiếp gọi. Chì khóa ta đặt ở trong phòng. đóng khiếp lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhưng mà hổ gia nói, chì khóa luôn luôn ở trên người tỷ tỷ. Hôm nay quá bận, nhất thời quên. Yeah. Người Trước hết hồi bẩm hổ gia. Nói chưa ta trong chốc lát, ta tự mình đi qua. Họa Mi nói Trứng định như thường, thậm chí còn có thể mỉm cười. Dạ. Yeah. Động khiếp nhưng người hành lễ, linh hoạt luôn xuống. Sắc trời bên ngoài u ám, đen khiệt mục mẫn, mơ hồ làm cho tâm tình con người Cũng không hiểu vì sao lại nặng nề hơn Hoa mi ngồi ở chỗ cũ Tay nhỏ tiến vào trong vạt áo vuốt ve chủ chìa khóa Chưa từng rời khỏi người nàng Đúng vậy Chìa khóa là ở trên người nàng Nhưng nàng Cũng không nguyện ý giao cho động thiết Trong lòng nàng nghĩ rằng Giao ra chìa khóa Giống như cũng chính là Giao ra điều gì đó Vô cùng trọng yếu. Một cổ xúc động khó nhịn Bức bách nàng đứng dậy Vội vàng đi ra bên ngoài bất an trong lòng Đã muốn càng lúc càng trầm trọng Cơ hồ khiến nàng Không thể chịu đựng. Gió lạnh từng trận Nàng vội vàng xuất phát Quên phủ thêm ngoại bào Bị gió lạnh tạt vào Mặt bừng đỏ Đi đến trong lương thành Thầy chân nàng đã muốn lạnh cứng như băng Quảng sự thấy họa mi Lập tức đón tiếp đến thịnh an Biểu tình có chút chột dạ Tầm mắt Thậm chí cố ý tránh đi Vu nhân Khi hậu lạnh lẽo Thỉnh mặt thêm kiện xi mi y Thếp ơn quảng sự Họa mi miễn cưỡng cười Trong lòng bỗng dưng trượt lé lại nghĩ đến một chuyện quản sự xin hỏi ông sổ sách ghi chép hôm qua đâu sao không nhìn thấy người đưa tới quản sự càng cúi thấp cái kia hổ già nói sổ sách về sau sẽ đưa đến chỗ nhị phu nhân để nhị phu nhân xem qua là được Sắc mặt họa mi, bỗng dưng trở nên trắng như tuyết. Nàng đứng tại chỗ, cảm thấy một trận choáng váng, hoa mắt, đánh úp lại. Công việc của nàng, từng việc từng việc, từng chút, từng chút một, tất cả đều chuyển giao đến trong tay, động khiết. Quán sữa nhìn nàng một cái, liền vội vàng chuyển khai tầm mắt tiếp tục thuật lại là do chủ tử phân phó Hổ già dặn dò muốn cho phu nhân người nghỉ ngơi một hồi không làm những việc vất vả này nữa thôi mỗi một câu mỗi một từ đều giống như châm đâm vào lòng họa mi từng cơn từng cơn đau hai tay nàng siết lại siết quá chặt vặn xoắn trong lòng hiện nên một ý định đáng sợ. Cho dù là suy đoán, nàng đã thống khổ gần như không thể hô hấp. Ngươi như thế nào là ngu như vậy? Nàng nhớ tới lời của nhóm chính thê. Nam nhân luôn có mới mới cũ. Nàng không muốn hồi tưởng. Không phải sao? Có mới. Hắn sẽ quên cũ. Lại không tự chủ được nhớ tới. Trong mắt chỉ thấy người mới cười. Có ai thấy cũ nhân khóc? Hổ già đối với tiểu phu nhân vô cùng yêu thương. Bất luận chỗ nào cũng mang theo nàng ta. Mùi tử à, người xem ở trong mắt, nghe ở trong tay. Chẳng lẽ không cảm thấy? Quỷ khuất sao? Lúc này mà ngươi còn cười được sao? Hiện tại cười, chẳng bao lâu sau, sẽ khóc không ra nước mắt đâu. Một câu, lại một câu quanh quẩn trong đầu nàng, nàng liên tục hít không khí. Nghĩ cách bình tĩnh trở lại, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, sẽ không sẽ không. này hết thảy chính là do chính mình miên man suy nghĩ. Hổ ca, hắn sẽ không thể nào như vậy. Bên ngoài lương thành truyền đến tiếng cười ngân vang, đánh gãy suy nghĩ hỗn loạn của nàng. nàng bản năng ngẩng đầu lên, nhìn rõ thấy đống khiết cùng Trường phu của nàng. Hầu dàng nắm tay động khiết, cúi đầu đối với nàng ta, Cười đến quá ôn nhu, Là quá ôn nhu, Hắn cúi đầu, Vô cùng thân thiết, Tựa vào bên tay nàng, Không biết nói cái gì, Khiến nàng ta đỏ bừng mặt, Tiếng cười thanh thúy, Lại ngọt ngào, Bên trong lương thành, Người đến người đi, Bọn họ nhất cử nhất động, Đều được mọi người xem trong mắt Bao gồm cả Họa mi Nàng không thể chuyển khai tầm mắt Trơ mắt nhìn hạ hầu dần Ôm nhu nhìn chăm chú vào động khí. Bàn tay dừng ở sợi tóc Trên trán nàng ta Nhẹ nhàng vuốt ve Đến sau tai, Sau đó Tái nâng lên Khung cầm của nàng ta Cẩn thận kéo áo lông chồn bộ dáng hỏi han ân cần chỉ sợ là nàng ta bị lạnh bàn tay to ấm áp nắm lấy tay nhỏ bé mềm mại săn sóc giúp đỡ động khiếp ngồi vào một bên cổ cựu đang chờ trước khi hạ rèm hai người còn nhìn nhau cười rồi sau đó hắn đứng dậy nhập hiệu thân ảnh thon dài Cũng biến mất ở phía sau rèm. Hai tay họa mi nắm lại thật chặt, Thẳng đến móng tay thật sâu, Cắm vào lòng bàn tay. Đây là diễn trò, Đây là diễn trò, Cái kia chính là trò diễn mà thôi. Thật sự không phải như nàng thấy, Bọn họ chính xác là là diễn trò nàng đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích cố gắng nói cho chính mình như vậy Này đây chắc chắn không phải là sự thật Đồng chí, khí hậu rất lạnh Thái độ hạ hậu dần đối với nàng Cũng dần dần thay đổi Vẫn là vẻ mặt ôn nhu lúc trước của hắn Nói chuyện cùng nàng Miệng vẫn là không nhanh không chậm như vậy Nhưng mà thời gian hắn xuất hiện trước mặt nàng Tựa như là bắt đầu sau mùa đông Một ngày so với một ngày càng ít Cho dù sự thật thấy hắn Nàng cũng có cảm giác được Ánh mắt hắn thay đổi Không còn giống như ngày xưa Nàng muốn hỏi Cũng biết nên hỏi Nhưng không dám chân chính mở miệng hỏi hỏi mi trắng môi Muốn cười cười tự giễu mình lại nặng không ra nửa điểm tươi cười chỉ có thể hơi chút vặn vẹo khóa miệng gã tiếng hạ hầu gia tám năm nàng sớm đã quên mất cái gì là không dám cho đến tận bây giờ ngoài cửa sổ gió lạnh tình trận không ngừng rào thét mà tại phòng ăn bởi vì tiểu nhị cùng nô bọc vội vàng chuẩn bị buổi tối không khí nóng lên đồ bếp chính cung phụ thét to những người sai vặt vung chiếc thìa lớn sao thức ăn trong chảo sắt lớn tiếng căn dặn phải chú ý độ lửa mấy nồi canh gà hầm nhân sâm từ đồng chí hà hầu phủ muốn thêm đồ ăn xào thật nhiều đồ ăn ngon Lại dùng dược liệu tốt nhất Hầm như mấy nồi canh gà Cho người trong phủ bổ thân mình Tại trụ phòng to như vậy Trong một góc nhỏ Có một lò lửa Trên một ngọn lửa Có một nồi nước hang lửa cháy đỏ rực Bên trong nồi hầm Canh gà hơi sôi thoát ra từng trận hương khí Họ mê tự tay chọn lựa vật liệu Tự tay chọn lựa dược liệu Còn tự tay hầm Đây là đồng chí hàng năm như thường lệ Nàng sẽ hội tụ tự mình xuống bếp Nấu một nồi canh ngon Vì hắn âm thầm cũng bổ thân Họ hồ dân cũng sẽ từ chối tất cả xã giao Trở lại Mai Viên cùng nàng lẳng lặng một chỗ hưởng dùng món canh nàng tự tay nấu, Tuy rằng mấy ngày nay có nhiều sự tình hỗn loạn trong lòng nàng Nhưng nàng vẫn chưa quên lệ thường này Sáng sớm liền bắt tay áo xuống bếp Đem vật liệu rửa sạch, cắt khô, bỏ vào trong nồi Nàng dùng vài canh giờ nấu canh Ngao canh, thật cẩn thận vớt ra lớp váng nổi trên canh Thẳng đến khi canh gà không có nửa phần tạp chất, trong như nước, mới tính là đại công cáo thành. tắt lò lửa, đem canh gà đưa về phòng. Nàng phân phó nhà hoàng, hai vai bởi vì đã đứng lâu mà trở nên đau nhất. Nhà hoàng vội vàng tiến lên, hai tay cầm vải bông, bưng lấy nồi canh hương thơm tỏa ra bốn phía. Cất bước rời đi phòng bếp, hướng mai viên đi đến. Hóa mi dẫn theo áo váy. Cùng đầu bếp chính phân phó vài câu, rồi mới rời đi phòng bếp. Trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, không ngừng gạt bỏ những ý niệm hỗn loạn. Nàng càng nghĩ lòng càng loạn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Thế nào cũng phải, bỏ đi hai chữ, không dám. Nhân dịp đêm nay cố lấy dũng khí Đối với hạ hầu dần Đêm hết thảy nói rõ Đêm đen hạ xuống mang vào đại sảnh Tìm kiếm cả ngày Cũng không thấy trường phu Trong đại sảnh Không thấy hạ hầu dần đâu cả Chỉ có tổng quản chỉ huy nô bọc Và lâu tinh xảo các gia cụ Trong đại sảnh Cỡn gần một chút nước sơn trên mặt bàn rất tốt phải chà đừng dùng sức phải nhẹ nhàng biết chưa không quen nhìn động tác của nô bọc đơn giản đoạt lấy khăn lâu tự mình động thủ nhìn thấy chưa sức phải như vậy này mới được À, phu nhân à hắn bỏ lại khăn lâu vội vàng chào đón ủ gia đã trở về chưa Nghe thấy họa mi hỏi như vậy, biểu tình tổng quản trong nháy mắt có chút cổ quái, nhưng sau đó liền phản ứng, khôi phục thần sắc tự nhiên. Lúc trận vạn, hộ già đã trở về. Vậy sao? Họa mi nuốt xuống thở dài, trước mặt tổng quản miễn cưỡng nở nụ cười. Đến lúc dùng bữa tối, bà ta lại không thấy chàng đâu. Phu Tổng quản có biết Hổ gia ở trong phòng xử lý công sự sao Cái này cái này Tổng quản vẻ mặt khó xử Nếu là tổng quản không biết Cũng không sao Phu nhân Tổng quản xúc động mở miệng Cắn chặt răng Mới một hơi nói ra Phu nhân, mặt trời chưa lặn, hổ gia đã cùng nhị phu nhân vào phòng. Lúc này hẳn là... Hẳn là... À, hẳn là còn ở trong phòng nhị phu nhân. Thân mình họa mi cứng đờ. Qua một hồi lâu, nàng mới có thể mở miệng nói chuyện. Cảm ơn, tổng quản, ta đã biết. Nói xong nàng xoay người sang chỗ khác tránh đi ánh mắt đồng tình của tổng quản một mình đi vào sâu trong tòa thành còn chưa đi đến mai viên nàng từ xa đã nhìn thấy ánh sáng đến gần một chút nàng mới phát hiện ánh sáng cũng không phải từ mai viên mà là từ bên cạnh tại khoảng sân tao nhã của động khí ánh sáng cùng tiếng cười Theo trắng sông cửa sổ nhẹ nhàng thoát ra Nàng đứng đó giống như ngày mạp thiết Hà Hậu Dân vào nhà Nàng ở ngoài phòng chờ đợi dưới bóng cây mai Im lặng không tiếng động Chờ đợi thật lâu Hắn không có đi ra Sau một lúc lâu Nàng xoay người đi trở về Mai Viên Đẩy cửa bước vào phòng Sau một lúc lâu, nhà hoàng đem nồi canh đến rồi rời đi. Trên bàn còn đặt đồ ăn dành cho hai người, cùng với bốn món khai vị, bốn món rau cải, còn có canh ngọt ấm áp thích hợp với thời tiết. hoa mi ngồi xuống cạnh bàn, nhìn chén canh trên bàn đang nghi ngút khói. Có lẽ, hắn nán lại ở động khiết là vì có việc phải công đạo có lẽ một lúc sau hắn sẽ trở về có lẽ là có lẽ chắc là có lẽ nàng tiếp tục chờ Cho đến khi nồi canh gà dần dần lạnh thấu Trong phòng trống rỗng Yên tĩnh không một tiếng động Chỉ có một mình nàng Nàng vươn hai tay ôm lấy chính mình Cảm thấy thật lạnh Mùa đông bắt đầu rồi Khó trách trời lạnh như vậy Trà nóng do nha hoàng tri kỷ vì nàng chuẩn bị Đã sớm lạnh Mà ủ chăn dùng sắt để ủ ấm Lúc này không biết có còn mấy phần ấm áp đây Nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ Nhìn chăm chú vào ánh sáng cách đó không xa Cảm giác không những tay chân rét rung Mà ngay cả lòng cũng thật lạnh giá Đêm đó, Hà Hầu dần không trở về phòng Tuyết Bắt đầu tung bay phía chân trời. Hết chương 5